Chương 231, Sát Thân Hóa Thánh, 1 Việc của ngạo hàng tôi không thể nói gì nhiều, mà rất lâu sau đó, khi tôi gặp lại bạch lão quỷ, tôi mới hiểu sở dĩ ông ấy luôn bị nhốt trong thành chết quan không phải là vì ông ấy vô năng, mà là trong thành chết quan số lượng đệ tử Niết Bàn của ma đạo ít hơn nhiều so với dự tính. Niết Bàn không phải sống cũng không phải chết, nguyên thần không còn, ý thức vẫn tồn tại gọi là Niết Bàn, 3.000 năm thời Đại mạt Pháp. Cho dù đệ tử ma đạo chỉ thuộc cảnh giới huyền quang, nhưng cũng không phải âm binh quỷ tướng có thể vây khốn được. Đáng tiếc là số lượng đệ tử niết bàn ma đạo ít hơn nhiều so với ước tính của chúng tôi. Đa số mọi người vì không còn nhìn thấy hy vọng một ngày ma đạo sẽ phục hưng mà lựa chọn rời khỏi thành chết quang, bước lên cầu nại hà, mưu cầu chuyển sinh luân hồi trở lại làm người. Thành chết quang tuy không khốn khổ như 18 tầng địa ngục nhưng cũng không phải là nơi tốt lành, không phải ai cũng có thể chịu đựng cảnh cô tịch ngàn năm. Nạp Lan Tín Đức có một câu thơ rất hay, "Đẳng nhàng biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dị biến." Dịch nghĩa là người xưa nở đổi lòng đành, lại than nhân thế sau nhanh đổi dời. Trận chiến đầm Cửu Long, mặc dù người âm trong thiên hạ đến không ít, nhưng đến một người có thể chiến đấu cũng không có, từ đầu đến cuối đều là Thùy Họa một mình chiến đấu với toàn bộ phủ Thiên sư, là do ma đạo của tôi thật sự không có ai sao? Sợ là người trông chờ thì nhiều, sẵn sàng lấy thân bảo vệ đạo thì ít thôi. Ma đạo tổ sư cảm thiên động địa, lục đạo thuần phục, mà ma đạo tổ sư tôi đây thật sự không làm được. Cũng tốt thôi, bất luận thế đạo thay đổi ra sao, sát phá lan tam tin mãi mãi sẽ không rạn nứt. Tôi và Thùy Hòa có tình cảm vợ chồng, với Khương Tuyết Dương có nghĩa thầy trò. Chỉ cần chúng tôi ba người còn sống tốt, ma đạo sẽ có hy vọng, huống hộ cũng không phải tất cả mọi người đều giống như ngạo hàng, mặc dù hộ tộc Thanh Khâu sắp phải đối mặt với sự diệt tộc, nhưng tôi cũng không thấy trong mắt họ một tí do dự nào. Có những sự đau khổ không phải là vô ích, tôi bị tiên thiên ly hỏa giày vào nhiều ngày như vậy, toàn bộ kinh mạch gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Thế nhưng sau khi ngạo hàng đã dùng tiên thiên quý thủy bài trừ ly hỏa, thân xác của tôi đang phục hồi nhanh hơn tôi mong đợi. Thủy hỏa tuy bất dung hòa, nhưng dưới sự trung hòa của gió phục hồi, đã hóa thành một trạng thái cân bằng tinh tế. Giống như thái cực độ, trong âm có dương, trong dương có âm, tiên thiên ly hỏa và tiên thiên quý thủy bên trong cơ thể tôi không triệt để triệt tiêu nhau, Mà đến cuối cùng đã hoàn toàn hóa thành âm dương nhị khí, quý thủy thuộc âm, ly hỏa thuộc dương, sau khi hai đạo khí tức này toàn bộ hóa thành âm dương nhị khí, không những tất cả thương tích của tôi được hồi phục, thân xác cũng càng thêm dũng mảnh, sinh cơ cùng cuộn dân trào như biển cả. Ba ngày sau, tôi ra khỏi phòng, Thùy Họa nhìn thấy tôi đầu tiên là sửng sốt trong dây lát, sau đó khóe miệng công lên một nụ cười động lòng người, cô ấy nói, tạ lang, bây giờ thì anh và em giống nhau rồi. Cái gì cơ? Tôi không hiểu ý cô ấy. Anh đã xác thân hóa thánh rồi. Thùy họa đáp. Nhưng mà anh có gì thay đổi đáng ngạc nhiên đâu, đồ ngốc, sát thân hóa thánh không phải là kim can không bị hủy hoại, vẫn bị thương, vẫn có thể chết, vẫn già đi, nhưng chẳng qua thể chất săn chắc và bền bỉ hơn bình thường, thay đổi lớn nhất là ở chỗ sinh cơ đột phá cả những xiền xích gông cùng của người Phàm Sinh cơ của con người đều tồn tại những điều ràng buộc giống như trình độ khai phá của đại não vậy, khoa học cho rằng đại não của đại đa số con người chỉ khai phá được nhiều nhất 20%, đến cả An cũng chỉ khai phá không quá 23%, sinh cơ của con người cũng như vậy, sau khi sát thân hóa thánh thì có thể trực tiếp khai phá đến 100%, nhưng cứ cho là khai phá đến 100% rồi đi, nhưng vẫn là thân thể của con người, không phải là thể phách của thần tiên mà kim cang không bị hủy. Loại thể phách đó, cảnh giới thiên tôn mới có được. Thiên tôn kiểm soát pháp quy đại đạo hoàn chỉnh, có thể lấy thân hợp đạo, gọi là đạo thể. Lời của Thùy Họa làm tôi suy nghĩ rất lâu, sau đó tôi tự mình lên đỉnh núi, bắt đầu ngự sự thất sát kiếm. Một mạch thi triển toàn bộ năm kiếm đầu, cũng không cảm thấy sốt trục gì, thậm chí còn cảm thấy tay nghề điêu luyện. Tiếp theo, tôi bắt đầu thử nghiệm kiếm thứ sáu, kiếm thứ năm tên gọi là hậu hội vô kỳ, kiếm thứ sáu này bèn gọi là tử đắc kỳ sở tức là cái chết có ý nghĩa. Sở dĩ tôi đặt hai cái tên như vậy, là do lấy cảm hứng từ một kiếm khách Nam Tống, Chu Thế Hào mang kiếm Tổng quân. Những năm cuối triều Đại Bắc Tống, Kim quân xâm lược, nước nát nhà tan, đạo môn không cứu thế, liền có những anh hào võ đạo đến từ khắp mọi miền ra bắt đánh giặc. Lúc Chu Thế Hào xuất chinh vợ ông biết không thể khuyên ngăn ông, đã nói với ông ấy một câu, nếu như hậu hồi vô kỳ tức là sau này không gặp lại, chúc anh tử đắc kỳ sở tức là hy sinh có ý nghĩa, sau này... Chú thế hào thống lĩnh quân đội, trước khi kiếm gãy thân tử không biết đã chém giết bao nhiêu kim binh, đáng tiếc là ông ấy xuất thân giang hồ, sau khi chết cũng không được lưu tên trong chính sử, tôi cũng là lúc tìm xem tài liệu về nam tống võ đang kiếm pháp mới biết được câu chuyện của ông ấy, thi triển ra tử đắc kỳ sở, kiếm khí như cầu vồng, ánh sáng xa vài trường. Đây mới chỉ là cảnh giới luyện tập, bởi vì sát ý không đủ, kiếm khí khi luyện tập hoàn toàn không cường đại như trong thực chiến, hơn nữa. Thứ tôi tiêu hao không phải là sinh cơ, mà là thể lực. Thể lực là thể hiện bên ngoài của sinh cơ, không phải là bản chất sinh cơ. Sinh cơ càng mạnh, thể lực cũng càng mạnh. Cho dù như vậy, quy lực của kiếm thứ sáu này đã vượt xa tưởng tượng của tôi. Chương 232, Sát Thân Hóa Thánh, 2 Chúng tôi có thần thuận dời núi, nhưng một kiếm trảm trừ này của tôi, một nửa ngọn núi đã bị chém vỡ. Đồng thời cơ thể của tôi cũng cạn kiệt thể lực, trực tiếp gục xuống quỳ trên đất thảo nào kiếm thứ sáu sau khi sát thân hóa thánh mới có thể thi triển, Nếu như là trước đây trong thực chiến dựa vào sát tâm mà thi triển ra một kiếm này thì tôi nhất định sẽ chết không dám thử kiếm thứ bảy cũng không thể thi triển, sát thân có hóa thánh cũng không được e rằng đợi đến khi tôi mượn kiếm nhập đạo mới có thể thử nghiệm sát thân hóa thánh không chỉ đại biểu cho sinh cơ đột phá xiền xích của người Phàm đồng thời năng lực tiếp nhận thuộc pháp ngũ hành cũng trở nên mạnh hơn tôi có hiện tại cho dù đối đầu với cao thủ hợp đạo đi chăng nữa cũng có cơ hội xuất kiếm đó. Nửa bước thiên tôn một ý niệm có thể giết người, nhưng nhất định không thể giết nổi tôi, bởi vì sau khi xác thân hóa thánh, thần thức cũng theo đó mà tăng cường, không giống như trước đây bị nguyên thần cưỡng ép, lúc nào cũng bị động. Mang theo kiếm xuống núi, tôi vô cùng kiêu hãnh, tôi hiện tại có thể đối đầu với cao thủ hợp đạo, còn cô ấy có thể chém chết nửa bước thiên tôn. So với khi xưa, lúc thành thải vân đối mặt với việc bị yêu ma xâm chiếm, Tôi chỉ kém một phần mượn kiếm nhập đạo, mà Thùy họa dựa vào cơ thể âm linh sát thân hóa thánh, chiến lực cường mạnh đã gần như sánh bằng với phá quân lúc đó rồi. Có tôi và Thùy Hòa ở đây, lại thêm cao thủ hồ tộc Thanh Khâu, bảy vạn giả tiên có đến đi chăng nữa thì đã sao, cũng là tử chiến mà thôi, Thùy Hòa ở đường xuống núi đợi tôi, thấy tôi cô ấy hỏi có phải tôi đã hiểu ra rồi không? Ừm, tôi gật gật đầu, đầu tiên là tôi bị long mạch nguyên lực phạt thể. Sau đó lại được phong thần ban cho ngọn gió phục hồi, sau khi thái cổ nguyệt ma rơi xuống lại để lại trong huyền quan của tôi sức mạnh nguyệt hoa, vốn dĩ còn kém một sát thân hóa thánh một chút, mà lần thủy hỏa tương tế này, vừa hay lại là cú đẩy cuối cùng. Tuy có thể được tính là cơ duyên, nhưng cũng là chuyện nước chảy thành sông thôi, sát thân hóa thành chỉ là bước đầu tiên, nếu như không thể mượn kiếm nhập đạo, mà đạo tổ sư anh sẽ phải giấu đầu lòi đuôi cả đời đó, hiện tại, biết tôi là ma đạo tổ sư ngoài Thùy hỏa. Hồ tộc Thanh Khâu, cũng như ngạo hàng ra, những người còn lại vẫn chưa biết, nhưng mà rất nhanh giả tiên sẽ biết thôi, sau khi giả tiên biết, sẽ sớm lan rộng khắp thiên hạ. Đến lúc đối mặt với áp lực từ thiên hạ đạo môn, còn có sự truy giết của âm ti, tôi thật sự muốn làm lại chuyện giấu đầu lòi đuôi cả đời luôn đó. Tất nhiên không thể quay trở về toàn chân giáo, còn Khương Tuyết Dương cũng nhất định sẽ bị tôi liên lụy. Cô ấy là sư phụ của tôi, dạy ra một đệ tử là ma đạo tổ sư. Tội danh này không thể rửa sạch, ngược lại tôi không lo lắng về cô ấy, bởi vì từ lúc cô ấy bắt đầu để tôi xuất quan tìm Thùy Họa, cô ấy luôn chuẩn bị sẵn sàng tách khỏi đạo môn bất cứ lúc nào. Điều tôi bận tâm là người của tiên đạo, đạo môn hiện tại là đạo môn của nhân đạo, tạ Lưu Vân không xuất hiện thì không ai có thể làm gì được Khương Tuyết Dương. Nhưng nếu như cao thủ tiên đạo muốn xuất thế, Khương Tuyết Dương sẽ gặp nguy hiểm, tôi và Thùy Họa vẫn có thể ẩn nấp ở Hàng Hoang, cô ấy ở Trung Nam. Nhất cử nhất động đều bị người khác theo dõi, muốn thoát khỏi vòng vây thật không dễ. Em ở đây mong thấy được kiếm ý thất sát kiếm của anh, đợi đến khi anh mượn kiếm nhập đạo, e là đến em cũng phải dùng đến thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết để ngăn chặn đó. Nói đến tu vi của tôi, trên mặt Thùy Họa lộ sự vui vẻ, mà nhắc đến đại quân giả tiên lần này, cô ấy lại mang thần sát ngưng trọng. Theo tin tình báo mới nhất, đại quân giả tiên cách tộc địa hồ tộc Thanh Khâu chỉ có 300 dặm. Nếu như hành quân toàn tốc, đến tối nay có thể giết đến dưới núi Thanh Khâu. Trong thành Thanh Khâu, toàn dân nghiêm chỉnh, trong phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Hồ tộc Thanh Khâu chỉ có một vạn 3000 binh lực, mà giả tiên có đến 7 vạn người. Đầu tiên không nói đến sự khác biệt về binh lực, cảnh giới tu vi cũng kém hơn quá nhiều. 10 người đứng đầu trong giả tiên đều là cảnh giới hợp đạo, còn lại là nguyên thần, còn trong Hồ tộc Thanh Khâu chỉ có một mình Thùy Họa là cảnh giới hợp đạo. Cũng chỉ có một vị Lưu Phong Viễn Sơn là nguyên thần, binh lực bất đối xứng, cao thủ chênh lệch rõ ràng, một trận này đánh như thế nào cũng thua. Trước đây hồ tộc Thanh Khâu còn có thủy họa tăng cường chiến ý, nhưng mà hiện tại, khi tình huống quân sự cụ thể đến, chiến ý của họ đã hoàn toàn biến mất rồi. Lâm tướng quân, hồ tộc Thanh Khâu số kiếp đã định, vẫn là mong người bảo vệ đạo tổ rời khỏi đây thôi. Lưu Phong Viễn Sơn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, ta sẽ không đi đâu hết. Từ trước đến nay không hề có phá quân chưa đánh đã chạy. Thùy hỏa nói. Vẫn xin lâm tướng quân lấy đạo tổ làm trọng, đạo tổ cũng sẽ không đi đâu, các người không cần nói nhiều nữa, ta chỉ muốn hỏi một câu, thành thành khâu có nguyện ý làm thành thải vân thứ hai không? Lúc trước khi thành thải vân đối mặt với sự xâm chiến của yêu ma, toàn dân là lính, trong thành cư dân thà chết chứ không tháo chạy, nếu không phải như thế, chỉ dựa vào một mình phá quân chắc chắn không thể chống đỡ được đến khi ma đạo tổ sư đến giúp. Xin thề sống chết cùng Thành Thanh Khâu. Lưu Phong Viễn Sơn đứng dậy kiên quyết nói, theo sau lời thề của ông ấy, một loạt âm thanh phản ứng nối tiếp. Xin thề sống chết cùng Thành Thanh Khâu. Xin thề sống chết cùng Thành Thanh Khâu. Cuối, cùng câu nói ấy lan truyền rộng khắp Thành Thanh Khâu, lan rộng khắp Tứ Phương Tám Hướng. Tốt, nếu như mọi người nguyện ý như vậy, ta chính là phá quân năm ấy, mà anh ấy cũng chính là ma đạo tổ sư ngày đó, sẵn sàng, nên địch. Chương 233, Phá không Nhi Lai, 1 Đêm khuya, trăng mờ tối sao thưa thất. Giả tiên vội và báo thù cho hồ Tam Thái Gia, ngày đêm hành quân, đã đến được bên ngoài núi Thanh Khâu trăm dặm. Đứng trên thành trì đã mơ hồ có thể nhìn thấy mấy kẻ do thám của Mỹ tiên yêu tộc, bọn chúng hóa thành kền kền lượng vòng trên bầu trời, điều tra cách bố trí quân lực trong thành. Hồ tộc Thanh Khâu tổng cộng cũng chỉ một vạn 3.000 binh lực, thủ không được cả ngọn núi Thanh Khâu, chỉ có thể dùng để thủ thành. Trong thành có rất nhiều hồ tộc không thiện chiến, thậm chí còn có rất nhiều kẻ đến bản lĩnh hóa hình thành người cũng không có. Nếu không phải tình thế cấp bách, tuyệt đối không thể phát động chiến tranh với giả tiên. Thành Thải Vân năm đó tuy rằng giành được thắng lợi sau cùng, thế mà trong thành đã bị tàn phá nặng nề, xác chết nằm trạng lan hoàn toàn biến thành một tòa thành chết, trải qua hơn mười mấy năm mới khôi phục sinh cơ. Thùy Hòa quyết định chủ động ứng chiến, dẫn binh xuống núi Thanh Khâu. Lưu phong viễn Sơn chỉ huy 5.000 tinh binh hồ tộc thanh khâu ẩn nấp trong rừng sâu dưới núi Thùy Hòa chỉ dẫn đầu 200 cao thủ Huyền quang mở rộng địa hình đánh trực diện kẻ địch còn về những người khác chỉ đành lưu lại thành Thanh khâu chuẩn bị chiến đấu cảnh giới Huyền quan đủ sức chống lại được sát khí xung kích của đại quân giả tiên nhưng cảnh giới chân khí không đỡ nổi đâu quy áp của vạn quân sát khí thôi thúc kích phát riêng chính chúng đã mang xung kích sát khí hùng mạnh huống hồ những giả tiên này vốn đã là chiến đạo giả thú Còn mang bản năng khác máu của giả thú, đừng nói ứng chiến, chỉ mỗi giao đấu đã không phải dũng khí của người bình thường có thể làm được. Cuộc chiến phong thần năm đó, mỗi một chiến trường đều là sát khí sông thẳng lên tận trời, lúc cao thủ đẳng cấp thiên tôn xuất chiến, mỗi một động tác phá vỡ hư không. Thiên tượng do đại hình pháp trận dẫn phát xảy ra biến hóa, nhật nguyệt không còn ánh sáng tinh tú biến sắc. Mà trận chiến hôm nay tuy rằng còn kém xa với cuộc chiến phong thần năm đó. Nhưng cũng là trận chiến có quy mô lớn nhất ở thời Đại mạt Pháp rồi, hoàn toàn vượt xa cuộc chiến Đàm Cửu Long. Tại thời điểm Đàm Cửu Long, Đạo Môn vẫn chưa có nhiều cảnh giới nguyên thần như thế. Sau khi trải qua sự kiện ở Đàm Cửu Long, lực lượng của thời Đại mạt Pháp bị suy yếu, bất luận là âm ty hay là Đạo Môn thậm chí cả Giả Tiên, thực lực đều đang đột nhiên tiến cao thần tốc Giả Tiên biết đến sự tồn tại của Thuỳ Họa, tầng tầng lớp lớp vòng vây cạm bẫy chết người đều là chuẩn bị cho cô ấy. Mà cô ấy vẫn nghiêm nghị không hề sợ hãi, một mình một đau đứng ở hàng đầu của đội quân. Sau lưng cô ấy, hai cao thủ huyền quan của hồ tộc Thanh Khâu xếp thành thế trận chiến đấu, tinh thần của từng người đều trang nghiêm, thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi, dường như rơi vào ngưng trệ, mỗi một giây đều như hành hạ giày vò. Đến rồi. Ánh trăng chuyển sắc lạnh lẽo, mờ mờ ảo ảo hiện ra một tia máu đỏ tươi. Núi rừng chim chóc kinh sợ, thú nhỏ bi ai gào thét. Tiếp sau đó một trận chấn động dữ dội trên mặt đất, mây gió trên trời biến đổi, ánh trăng nhụm màu đỏ tươi, âm thanh ầm ầm từ phương xa truyền tới, theo sau là từng tiếng gào rống của thú vật, sát khí cùng trào mãnh liệt điên dại lao đến không cách nào ngăn cản được. Xuất hiện đầu tiên chính là Phù Tiên Thú Tộc, Phù Tiên là lão hổ chứng đạo, cái gọi rồng đi mây hổ cử gió, đại quân Phù Tiên cốt lõi vừa mới hiện thân, liền nổi lên một trận cùng phong, gió cực lớn, nhìn mây trôi như đang tháo chạy. Các và đá bay vụ vù, vù như mũi tên, thổi mạnh đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, trời đất một mảng ảm đạm, trong gió mang theo mùi tanh hôi của mọi loài thú, sát ý càng nồng đậm tột cùng, bảy vạn đại quân giả tiên còn chưa hiện thân toàn bộ, chỉ một quân đoàn này của phù tiên thì đã khiến cả hồ tộc thanh khâu chấn kinh sợ hãi, mà đoàn quân phù tiên này lại chính là cao thủ đỉnh phong hợp đạo, ngoài trừ Thùy Họa ra, hồ tộc thanh khâu không ai có thể địch nổi, thực ra, nếu không phải địch ta bất phân Giả tiên nếu muốn tiêu diệt hồ tộc Thanh Khâu chỉ phái ra một đội quân phù tiên của yêu tộc liền có thể khiến hồ tộc Thanh Khâu diệt vong, mà bây giờ bọn chúng tới lại là thất thập tam lộ. Đối diện sát cơ cùng cùng mãnh liệt của phù tiên, sắc mặt thùy họa vẫn bình thản như nước, cho dù gió thổi vù vù vào bốn lá đạo kỳ đằng sau lưng cô ấy, nhưng mà người của cô ấy vẫn vững vàng bất động như ngọn núi cao đồ sổ. Không những không có một chút thần sắc sợ hãi, còn bắt đầu tỏa ra quân uy thuộc riêng về mệnh cách phá quân. Quân uy của Thùy Họa mang theo túc xác có tiên thiên canh kim, ti trưởng chiến tranh nhân gian, sát khí Phù Tiên tuy mạnh, nhưng mạnh không hơn bổn tôn tiên thiên canh kim. Vì thế, ngay khi 3.000 quân của Phù Tiên yêu tộc xong tới phía trước Thùy Họa trăm trượng, cả đạo quân đều dừng bước chân lại, không dám tiếp tục tiến về phía trước nửa bước. Một người, diệt hết uy Nghiêm của một đạo quân. Ma đạo năm đó nếu không phải có phá quân sát phạt chinh chiến. Chỉ dựa vào mỗi ma đạo tổ sư tuyệt đối không gánh vác được nỗi cờ chiêu hồn của ma đạo, phá quân sát phạt chinh chiến, tham lan bày mưu tính kế, thất sát đảo loạn tam giới. Tuy rằng ma đạo do ma đạo tổ sư một mình xây dựng lên, nhưng mà tam tinh sát phá lan đều có thể xưng làm người sáng lập nên ma đạo. Thiếu mất một người cũng không đủ để ngộ đạo, đây chính cái gọi là mệnh bạc của sát phá lan tam phương tứ chinh. Mệnh bàn này không lý giải được, sở hữu thế lực xoay chuyển thiên hạ. Sau phù tiên chính là báo tiên, tứ tiên, liên tục những mảnh thú cùng cùng sông tới như thủy triều, đại quân thất thập tam lộ giả tiên trước sau lần lượt hiện thân, lúc này trên trời đã biến thành trăng máu, trăng máu là điềm báo sát phạt, chương 234, phá không nhi lai, 2. Mỗi một lần xuất hiện trăng máu, đều sẽ có con số thương vong lên đến vạn người, máu chảy thành sông sinh linh độ tháng. Đợi đến lúc toàn bộ 7 vạn đại quân giả tiên bày binh bố trận xong xuôi, sát khí mà quân uy tỏa ra đến ngay cả Thùy họa cũng giữ vững không được thân ảnh. Cô ấy không eo, một đầu gối quỳ xuống đất, rút ra đao trấn yêu cắm trên mặt đất mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Nhưng mà cô ấy vẫn ngẩn cao đầu như cũ, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô ấy không hề nhìn thấy một chút kinh sợ nào. Lúc này 200 cao thủ huyền quan của hồ tộc Thanh Khâu đã bị quân uy mang sát khí của giả tiên ép lùi sâu vào trong rừng Chỉ còn lại một mình Thùy Hòa ở lại vị trí của ngạo mạn nhìn bảy vạn đại quân giả tiên. Trên đỉnh núi Thanh Khâu, tôi và Lưu Phong Sương đứng bên vực núi. Cho dù khoảng cách khá xa, nhưng ngay khi bảy vạn đại quân giả tiên bày bố thế trận, nơi này vẫn nhiễm sát khí thấu tận xương. Tôi không có cùng chiến đấu với Thùy Hòa, từ lúc cô ấy dẫn binh xuống núi tôi liền leo lên đỉnh núi Thanh Khâu. Không phải tôi không nguyện ý chia sẻ áp lực cho cô ấy, mà là kiếm của tôi không thể sử dụng tùy ý được. Thất sát kiếm tuy rằng rất lợi hại, nhưng với cái giá tiêu hao sinh cơ, trước khi lấy kiếm nhập đạo, kiếm không thể tùy tiện dùng. Sau khi lấy kiếm nhập đạo, kiếm khí mà thất sát kiếm thôi thúc phát ra sẽ không tiếp tục tiêu hao sinh cơ, mà là do đại đạo Pháp tác kiểm soát trực tiếp ngưng tụ, đến lúc đó mới có thể ra tay mà không cần kiên dạ gì hết. Tôi bây giờ cho dù đã đạt tới thân xác hóa thánh, mỗi kiếm vẫn tiêu hao sinh cơ như cũ, chỉ là so với lúc trước, tôi có thể sử dụng nhiều kiếm hơn rồi. Trước khi dẫn binh xuống núi, Thùy Hòa đã nói với tôi, không được vì lo lắng cho an nguy sống chết của cô ấy, phải phóng tầm nhìn ra cả tình thế của trận chiến. Hồ tộc Thanh Khâu có thể tiếp tục giữ lại hay không, đều phụ thuộc vào trận chiến này. Nếu như trận chiến này không thể triệt tiêu được sĩ khí của bảy vạn giả tiên, thì cho dù chúng tôi giết được nhiều người đến đâu cũng không thủ hộ được thành Thanh Khâu. Vì thế hiện giờ tôi chỉ có thể nắm chặt lấy đuôi kiếm, nhìn Thùy Hòa đơn độc một mình chịu đựng sát khí tẩy lễ của bảy vạn đại quân giả tiên. Âm thầm chờ đợi cơ duyên xuất kiếm, cô ấy làm sao mà làm được như vậy chứ? Nhìn Thùy Họa một mình đối địch trước 7 vạn quân ở dưới núi, Lưu Phong Sương hỏi tôi. Bởi vì cô ấy là phá quân của ma đạo. Tôi nói, phá quân thì sẽ không biết sợ hãi sao? Phá quân cũng là người tất nhiên cũng biết sợ hãi rồi, vậy tại sao cô ấy lại không lùi về sau chứ? Bởi vì cô ấy chính là vị tướng tung hoành ngang dọc sát phạt quyết đoán của ma đạo, cô ấy không thể lùi bước. Không có phá quân sẽ không có ma đạo, phá quân năm đó nếu như lùi về sau một bước, vậy thì cả ma đạo đều sẽ lui ra khỏi nhân gian, càng đừng nói tới việc cùng với tiên nhân hai đạo phân thiên hạ thành ba phần nhân tộc đâu đó. Mỗi người gánh vác trên vai mệnh cách phá quân, đều có quyết tâm tử chiến trên sa trường, vì thế nên, năm đó dù cho cái chết của ma đạo tổ sư đã nhanh chóng được truyền ra bên ngoài, đệ tử ma đạo vẫn ngoan cường chịu đựng nỗi bi thương trong lòng, quyết tử chiến đến cùng. Tham Lan cùng đắm chìm với đảo Kim Ngao, đệ tử Ma Đạo vẫn không có từ bỏ chống trả, nhưng mà, ngay khi phá quân cầm đao xuống âm ti, một đao chém đứt sông vong xuyên, rồi chiến hồn hóa thành bích huyết, thì Ma Đạo rút lui khỏi vũ đài lịch sử, thùy hòa của giờ khác này, cũng giống hệt như phá quân năm đó. Đại quân giả tiên tụ tập xong xuôi thì không hề lập tức phát động công kích, cho dù bọn chúng thống hận thùy hòa thấu xương, tên của người, bóng của cây. Phá quân ma đạo nếu như tùy tiện liện có thể tiêu diệt được, cũng sẽ không được gọi là phá quân rồi, cuối cùng có người bước ra khiêu chiến rồi, là đỉnh phong hợp đạo Thường Nhị Lan. Thường Nhị Lan là chứng đạo cự mãn, tính cách nham hiểm dâm tà lại tàn nhẫn độc ác có chiến lực vô song, trong thất thập tam lộ giả tiên, chiến lực đứng sau hồ tam thái gia và xà tiên liễu như thị. Hắn là tiên phong, muốn khiêu chiến tất nhiên phải là hắn rồi, không giống với những kẻ khác. Ánh mắt Thường Nhị Lan khi nhìn Thùy Họa mang một tia nóng bỏng, Thùy Họa là cảnh giới hợp đạo, điểm này đây chỉ cần là người đã ngưng tụ ra nguyên thần đều có thể dùng thần niệm cảm nhận được. Mà Thường Nhị Lan đồng thời cũng là hợp đạo, tu vi không hề yếu hơn Thùy Họa, giả sử lấy nguyên hình thân thú để chiến đấu, có thể đánh với kẻ cách nửa bước thành thiên tôn, thế nên Thường Nhị Lan cũng có tư cách để khiêu chiến. Người ta nói Hoàng Hà Nương Nương chính là diễm quỷ, quả nhiên lời đồn không hề giả, lời này với dứt. Không chỉ hồ tộc Thanh Khâu không nhẫn nhịn nổi phẫn nộ, ngay cả liễu như thị cũng biến sắc ngay tại trận, ả hiển nhiên không ngờ tới Thường Nhị Lan sẽ dùng cách này để khiêu chiến, sắc mặt Thùy Họa lạnh lẽo, thân ảnh không chút biến động. Nhưng mà, khí tức tiên thiên canh kim đầy rẫy giữa đất trời điên cuồng ngưng tụ vào trong thanh đao trấn yêu mà cô ấy đang cầm. Nếu như ngươi ra tay giết ta, bảy vạn quân uy giả tiên nhất định sẽ hủy diệt thần hình của ngươi. Thường Nhị Lan phát giác ra sát khí bên trong thanh đao của Thùy họa Vô cùng nhàm hiểm nói, hắn có gan bước ra, chính vì nhìn ra được Thùy Họa không thể đem sát cơ toàn bộ khóa chặt lên người hắn. Cái gọi là khiêu chiến, cũng không phải muốn hắn đi chiến đấu với Thùy Họa, chẳng qua muốn hắn đi phá vỡ cục diện bế tắc tác động đến sát cơ mà thôi. Đáng tiếc là, ánh mắt của hắn quá chuyên tâm rồi, chỉ chăm chú nhìn chầm chầm vào Thùy Họa, chưa tỉnh chú ý tới trên đỉnh núi Thanh Khâu, đang có một kiếm xé nát không khí bay tới. Chương 235, Thiên Địa Giao Chinh, 1 Thiên tôn không thể chịu nhục, đặc biệt là thiên tôn của ma đạo ta. Lúc hách liên thiên tôn tử trận, tiên đạo thần nữ vì điều này mà trải hoa, lúc Nam Hải vô cực thiên tôn tử trận, Nam Hải long tộc vì điều này mà thọ tan ba ngày. Vì thế, khi nghe thấy Thường Nhị Lan nói ra lời sỉ nhục thùy họa, đến cả liễu như thị cũng không nhìn được mà biến sắc, chẳng qua, cũng chính nhờ câu nói này của Thường Nhị Lan đã thật sự tác động đến xác cơ của bảy vạn đại quân giả tiên. Trận chiến này thù hỏa bắt buộc phải chết, nếu không đợi đến lúc ma đạo tái xuất, giả tiên ở quan ngoại nhất định không thể tiếp tục tồn tại nữa. Kiếm của tôi không thể dùng thoải mái được, muốn giết phải giết hết mấy kẻ làm ảnh hưởng sĩ khí của giả tiên, Thường nhị lan chính là một trong số đó. Sát kiếm cần có sát tâm, sĩ nhục vợ tôi muốn khiến tôi không sinh ra sát tâm cũng khó rồi đấy. Khi hắn nói đến hai từ diễm quỷ, tôi đã động sát tâm rồi, cơ thể nhanh như một con đại điểu lao thẳng xuống vách núi. Người trên không trung liên tục biến hóa chiêu kiếm, đợi đến khi tới phía trên chiến trường, vừa đúng lúc sử dụng song năm chiêu trước của thất sát kiếm. Đợi đến lúc xuất kiếm thứ sáu, đã hoàn hảo khóa chặt khí cơ của Thường Nhị Lan. Thường Nhị Lan, mau quay lại đây! Liễu như thị hét lên, Thường Nhị Lan vậy mà lại là một kẻ đạt đến đỉnh phong hợp đạo có thần niệm mạnh mẽ, và ngay khi phát hiện ra sát cơ truyền đến từ không trung, vô cùng quyết đoán hiện hóa ra nguyên hình thân thú. Hóa thành một con cự mãn ngũ sắc sạc sở, hình thể có thể so với băng lông, lại còn hung ác đáng sợ hơn băng lông. Vẫy của cự mãn cứng cáp, răng nanh sắc bén, nhanh như ti chớp né qua bay lùi về sau. Cùng lúc đó, tứ tiên hóa thành thân thú nhắm chuẩn vào tôi mà gào thét lên một tiếng mạnh mẽ dữ dằn. Những con giả tiên khác cũng lần lượt ra tay, cố tranh thủ trước khi thường nhị lan quay lại, ngăn cản kiếm của tôi. Đáng tiếc thất sát kiếm của tôi chưa từng có việc đi không về, không thể xuất kiếm vô hối. Những gì làm được chính là thẳng tiến về phía trước, tốc độ của tôi trên không trung đã đạt tới cực hạn, sát tâm và chân khí trong Huyền quan dung hợp, nhanh chóng phát ra kiếm khí mang khí thế hào hùng, kiếm khí ngang ngược không gì so sánh bằng, khí thế mạnh mẽ không thể ngăn cản. Ngay khi Thường Nghị Lang sắp quay vào trong phạm vi công kích của giả tiên, kiếm khí trảm sát phía trên cách chỗ hiểm của hắn bảy tấc, lúc tiếng thét thảm thiết tận trời đất của Thường Nghị Lang vang xa, Bảy Vạn Đại Quân cũng ngay thời khắc này mất tập trung, chính tại lúc đó Đào trấn yêu của Thùy Họa đem khí tức tiên thiên canh kim đã ngưng tụ nhiều giờ liền hoàn toàn phóng ra bên ngoài, một đào cắt ngang không khí chém tới chỗ Liễu Như Thị. Liễu Như Thị đang đứng trong trận địa tam quân, bên cạnh có hàng loạt cao thủ giả tiên bảo hộ, cho dù đào ý của Thùy Họa cùng cũng như Thủy Triều, cũng không giết chết được ả. Húng hồ Liễu Như Thị là kẻ nhảy bén nhất, cảm nhận được sát ý của Thùy Họa phúc chốc liền hóa thành một con thanh xà nhảy phóng lên không trung, hoàn hảo tránh một đào tập kích của Thùy Họa. Chẳng qua ả có thể tránh được, mấy trăm giả tiên đứng hai bên phía trước lại không có phản ứng nhanh nhạy đến vậy, ngay sau nghe thấy tiếng la hét thất thanh thang khóc của thường nhị lan vang lên, trong đại quân giả tiên lại thêm một màn gào thét thảm thiết. Thường nhị lan bị tôi dùng kiếm khí chém trúng bảy tắc, mặc dù hắn có giáp vẫy hộ thể, cũng bị kiếm khí tấn công rồi nằm liệt dưới đất không cử động được người xưa thường nói đánh rắn phải đánh bảy tắc, bảy tắc của con rắn là nơi yếu ớt nhất trên cột xương sống của nó, nơi dễ dàng bị chém đứt nhất Sau khi cột xương sống của trắng bị chém đứt, thông đạo nối liền dây thần kinh trung khu và những bộ phận khác trong cơ thể sẽ bị phá hoại. Mà đối với kẻ đạt đến cảnh giới hợp đạo như thường nhị lan mà nói, bảy tất của hắn chính là nơi đặt huyền quang, cũng là nơi ẩn náu tàn khiếu của nguyên thần hắn. Điều đáng tiếc là, một kiếm này của tôi cuối cùng không thể thành công xong xuôi hết mọi việc mà chỉ phá được huyền quang của hắn, ngược lại còn để hắn thoát nguyên thần ra. Chẳng qua cũng là hắn thời vận không tốt, nguyên thần hốt hoảng chạy trốn. Trực tiếp đào tẩu về hướng liễu như thị, thường liễu nhị tiên không tách rời nhau ra, liễu như thị tọa trấn tam quân, thường nhị lan cho rằng chỉ có chỗ bên cạnh ả mới là nơi an toàn nhất. Vì thế, kết cục của hắn không cần nghĩ cũng biết, nguyên thần chưa kịp đến gần liễu như thị, liền va phải đào sát phạt của tiên thiên canh kim mà Thùy Họa chém gió lao tới, từ lúc tôi xuất kiếm tới khi Thùy Họa ra đào, tôi và cô ấy phối hợp hoàn hảo không chê vào đâu được. Đợi đến khi Liễu Như Thị hóa thành hình người lần nữa rồi rơi xuống đất, tôi cũng đã đứng bên cạnh Thùy họa. đại tướng tiên phong như thường nhị lan bị tiêu diệt trong chấp mắt, mà bản thân Liễu Như Thị tuy rằng không bị thương tổn gì nhưng liên lụy đến vài trăm giả tiên chết dưới đao của Thùy họa. trong đó còn có hai vị là đầu não của giả tiên, người có tượng thần ở đại miếu. Đây còn chưa tính tới, cờ xoái tự của Liễu Như Thị đã bị đao ý chém gãy, mở màn hoàn hảo đến cực điểm, binh lính giả tiên toát mồ hôi lạnh. Sĩ khí và quyết tâm báo thù đã ngưng kết suốt dọc đường, đã bị một đao một kiếm chém về điểm xuất phát rồi. Kiếm thứ sáu tuy rằng đã tổn hại không ít sinh cơ của tôi, nhưng mà bởi vì tôi đã đạt tới thân xác hóa thánh, nên hậu quả phản phệ đối với thân thể tôi vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Ngươi là kẻ nào, liệu như thị nhìn chầm chầm vào tôi rồi hỏi? Quỷ thần Minh Minh, tự ý tự cương. Tôi cao giọng đáp lại, liệu nhì thị lặng người một chút, rất nhanh đã phản ứng trở lại. Bụt miệng kinh ngạc nói, ngươi là ma đạo tổ sư. Nói xong ả liền hối hận rồi, bởi vì bốn chữ ma đạo tổ sư này vốn dĩ là sự tồn tại cấm kỵ. Chương 236, Thiên Địa Giao Chinh, 2 Quả nhiên, sĩ khí vốn đã bị sút kém ngay khi nghe thấy bốn chữ ma đạo tổ sư, tiếp tục lần nữa giảm sút bảy vạn quân uy đã không còn sót lại chút gì hết, được cái này mất cái kia, sĩ khí đại chiến của hồ tộc Thanh Khâu, hiền ngàn bước ra khỏi hàng rồi đứng nghiêm. Không đợi giả tiên kịp bình tĩnh trở lại từ trạng thái hồn bay phách lạc, Thùy Họa đã rút đao bắt đầu sát phạt. Sau khi bảy vạn quân uy mất đi, cô ấy đã có thể ra tay mà không cần kiên kỵ về chừng gì nữa hết, khiến giả tiên sửng sốt là thân phận của tôi, không phải thực lực của tôi, đợi đến lúc bọn chúng phát hiện ra tôi chẳng qua mới đạt tới tu vi huyền quang, sẽ liền bắt đầu ngưng kết chiến ý lại lần nữa. Trận chiến này, xác cơ của bọn chúng vô cùng nặng nề, nếu như không thể giết chết tôi và Thùy Họa. Ma đạo tái xuất thì dù trên trời hay dưới đất đều không còn chỗ để giả tiên dung thân, cuộc chiến tàn sát bắt đầu, cũng như thành thải vân năm đó. Trên trời trăng máu treo ngược, mùi máu tanh nồng nặc bay trong gió phát tán đi khắp nơi, chiến lực của hồ tộc thanh khâu tuy yếu ớt, nhưng mà dưới sự ban phước của quân uy từ Thùy Họa, chiến ý của từng người đều mạnh mẽ như rồng, đi theo sau lưng cô ấy tay dơ đao lên đánh xuống không hề có chút nương tình mà chém đầu người. Thân xác tôi đã thành thánh, chỉ cần không xuất ra kiếm thứ 6 Sinh cơ bị tiêu hao do năm kiếm trước đó có thể kiên trì rất lâu, mà giả tiên đáng để tôi xuất kiếm thứ sáu, lại bị đao ý của Thùy Họa làm si ngốc. Trận tàn sát vô độ rất nhanh đã khiến máu chảy thành sông. Mọi loại pháp thuật thần thông thắp sáng cả một mảng bầu trời, mà trong khu vực của đại quân giả tiên, kiếm khí tung hoành ngang dọc, đao ý sừng sửng nguy nga. Chúng tôi không đủ khả năng làm tiêu hao trận chiến, chỉ có thể đập tan toàn bộ ý chí của kẻ địch ngay khi khai chiến. Tuyệt đối không thể rút lui về sau nửa bước, một khi rút lui, không chỉ toàn tộc Hồ tộc Thanh Khâu bị diệt, tôi và Thùy Hỏa có chết cũng khó thoát. Nhưng mà số lượng giả tiên thực sự quá đông, dù có cho chúng tôi thêm 3 ngày 3 đêm cũng giết không hết, khí tức tiên thiên canh kim của Thùy Hỏa dùng một phần lại ít đi một phần, ngưng tụ vĩnh viễn không thể so được với tốc độ tiêu hao, mỗi một lần tôi xuất kiếm thì sinh cơ trong cơ thể đều trôi đi mất. Người của Hồ tộc Thanh Khâu đã ngã một nửa rồi, Thời điểm then chốt, Lưu Phong Viễn Sơn tự bạo huyền quang cùng đầu não của tứ tiên đồng quy vô tận. Tự bạo huyền quang là phương thức tử vong thảm khốc nhất, nếu như tử chiến thì vẫn còn bảo lưu lại hồn phách, mà tự bạo huyền quang thì, ba hồn bảy phách trực tiếp tan biến, một chút tàn hồn cũng không lưu lại. Ông ta là người đầu tiên làm, rất nhanh liền có người thứ hai. Cao thủ huyền quang của hồ tộc Thanh Khâu lựa chọn phương thức tử vong đều thảm khốc như thế, trừ những người căn bản không kịp tự bạo huyền quang. Cảnh giới của bọn họ rất thấp, cho dù phá vỡ huyền Quang cũng không có quá nhiều uy lực, nhưng loại phương thức tử vong này vốn dĩ là một màn bi tráng nhất trên sa trường, cũng là một màn có thể kích động máu nóng trong lòng người nhất. Lần này dưới núi chỉ còn 5.000 hồ tộc thanh khâu, vẫn còn 8.000 chuẩn bị đánh trận chiến thủ thành, nhưng mà bây giờ do chịu ảnh hưởng từ tình thế trận chiến mà tộc nhân thể sống chết không sợ hy sinh, nên không chỉ khoảng chừng 8.000 hồ tộc thanh khâu xuống núi. Đến cả phụ nữ người già trẻ em toàn bộ đều xuất thành. Tôi từ trong vô tận ngoảnh lại phía sau nhìn một cái, ngay khi tôi nhìn thấy những hồ ly còn chưa kịp mở miệng nói được tiếng người cũng xuất hiện bên sát biên giới chiến trường, huyết mạch toàn thân đều bùng cháy cả lên. Nằm trong bách thú, hồ ly trong chuỗi thức ăn có địa vị thấp kém, hồ ly trước khi hóa hình, đối diện với hổ dữ Sài lan chỉ biết đứng yên trung rảy, nhưng mà cho dù như thế, bọn chúng vẫn cứ chạy theo phía sau lưu phong sương. Từng bước từng bước xông vào sau bên trong khu vực chiến trường. Trước khi tướng sĩ hồ tộc Thanh Khâu tử chiến, bọn chúng sẽ không phải chịu tác động từ chiến trường, mà bản thân bọn chúng cũng không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào tới tình hình cuộc chiến, bởi vì bọn chúng không hề có tu vi. Nguyên nhân bọn chúng chạy tới đây, chính là vì quyết tâm muốn chết cùng chúng tôi, ba vạn hồ tộc Thanh Khâu, trừ những người đã tử chiến ra, thời khắc này toàn bộ đã nhảy vào chiến trường rồi, giống như toàn bộ dân chúng và binh sĩ của thành Thải Vân năm đó. Ban đầu Thùy họa hỏi bọn họ có nguyện ý để thành thanh khâu làm thành thải vân thứ hai hay không, bọn họ thề sẽ cùng tồn vong với thành thanh khâu, mà bây giờ bọn họ làm được rồi. Giờ phút này tôi đã bắt đầu dần dần yếu nhược, sinh cơ trôi mất quá nhiều, lực sát thương của kiếm khí rõ ràng không đủ mạnh nữa. Mà kẻ địch bên cạnh tôi không những không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều, thân xác hóa thánh cũng không cản nổi từng đợt công kích dồn dập của bọn chúng, trên người tôi đã xuất hiện vô số vết thương. Bắt đầu từ vết chém rỉ máu đầu tiên, rất nhanh máu chảy khắp toàn thân. Lúc này tôi vẫn có thể sử dụng một lần kiếm thứ sáu, chỉ là sau khi sử dụng xong, tôi nhất định toàn bộ sinh cơ đoạt tuyệt. Nhưng khi ngoảnh đầu vừa nhìn thấy hồ tộc Thanh Khâu, đã khiến tôi hạ quyết tâm. Thùy Hòa không muốn tôi chết trước mặt cô ấy, bởi vì cô ấy mang theo ký ức của phá quân. Cô ấy biết khi phá quân nghe nói ma đạo tổ sư đã tử chiến, trong lòng vô cùng đau khổ. Đáng tiếc, lần này tôi lại làm cô ấy thất vọng rồi. Nhưng mà ngay khi tôi chuẩn bị thiêu cháy toàn bộ sinh cơ mà tôi có làm cái giá, sử dụng kiếm thứ sáu của thất sát kiếm, bất thình lình nghe thấy trong vạn quân truyền đến một tiếng gào thét của Thùy Họa. Thiên địa giao chinh, âm dương lưỡng đoạn, diệt, chương 237, nhất đao bạch đầu, 1. Thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết do chính phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo sáng tạo ra, nghe nói linh cảm mà phá quân dùng để sáng tạo nên tâm pháp này đến từ chính trận chiến tại thành Thải Vân năm đó lại trải qua những trận chiến xuất chinh lớn nhỏ vì ma đạo mà không ngừng hoàn thiện, lúc tâm pháp hoàn thành, trời gián mưa máu, bách quỷ dạ than khóc. Sau này, vì tiền bối của ma đạo đúc tạo kiếm vô danh cho ma đạo tổ sư, dựa theo đạo ý của phá quân rèn ra đạo lưỡng đoạn. Khi đạo được lấy ra khỏi lò, ma đạo tổ sư cắn đầu lưỡi lấy tinh huyết đầu tim trấn áp sát khí trên thân đạo. Tiếp theo đó, do chính tay ông ta giao lại cho phá quân, khi đó ông ta còn nói một câu, Nàng tạo ra thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết đã tác động đến xác cơ của trời đất, thật sự không nên tiếp tục sở hữu thanh đao như vậy nữa. Phá Quân đáp lại, thiên địa hữu tình tận bạch phát, nhân gian vô ý liễu thương tan, ta giết người là bởi vì lấy xác ngăn cản sát, không phải giết chóc quá độ. Giải thích câu thiên địa hữu tình tận bạch phát, nhân gian vô ý liễu thương tan nghĩa là thiên địa dù có tình cũng sẽ bị tình cảm trói buộc, dây dứt đến bạc đầu, nhân gian khó có thể tự bỏ nỗi vương vấn của tình. Nên mới diễn dịch ra một câu chuyện tan thương Hết giải thích Ma đạo tổ sư lại nói Ta lấy tinh huyết đầu tim trấn áp sát khí của thanh đao này Toàn bộ những sát giới mà nạn phạm phải khi cầm đao hãy để ta gánh lấy nhân quả đi Từ đó về sau Phá quân tuy rằng đều vì xong ra chiến trường mà giết người vô số Nhưng chưa từng giết hại người vô tội cũng không bị giết chóc làm mù mịt tâm trí Bởi vì cô ấy biết Nếu như mình làm sát một người ma đạo tổ sư sẽ càng thêm một phần tội nghiệt Sau khi ma đạo tổ sư tử chiến tại vực trả hồn, sát khí trong đao lưỡng đoạn được giải phong ấn, phá quân chưa từng sát hại bất kỳ sinh mạng vô tội nào, một đao chém đứt sông vong xuyên khiến nó khô cạn trăm năm, mà trong trăm năm này âm ty có tới hàng vạn lệ quỷ oan hồn chạy thoát từ âm ty gây họa cho nhân gian. Một đao mà phá quân chém đứt cả sông vong xuyên đó tuy rằng cảm động trời đất, nhưng cũng mang tội nghiệt nặng nề, vì thế, cô ấy chuyển sinh chính kiếp đều là thân nữ tử cô khổ không được chết yên lành. Mỗi một kiếp đều không thoát khỏi sự truy sát của âm ti, cuối cùng kiếp này ứng lên người Thùy Hòa, thân thể càng thêm thảm khốc tột cung. Giờ phút này Thùy họa gào thét lên một tiếng, phát động thiên địa giao Trinh âm dương lưỡng đoạn quyết. Mây đỏ trên trời cuồng cuồng kéo đến vì giết chóc, mặt đất mênh mông vô tận chỉ toàn xương trắng chất cao như Phật tháp. Tiên thiên canh kim ti chưởng túc sát của trời đất, khí tức tiên thiên canh kim trong đao của Thùy Hòa vốn còn sót lại không nhiều. Đáng lẽ tuyệt đối không thể sử dụng được thiên địa âm dương lưỡng đoạn quyết, nhưng mà sát ý tại chiến trường đã nồng đậm đến mức không thể tẩy sạch được. Không phải chỉ có canh kim là có thể diễn hóa sát ý, chính sát ý cũng có thể diễn hóa thành canh kim. Ngay lúc sát ý của Thùy Họa đạt tới đỉnh điểm, cô ấy không cần thiết phải tiếp tục lôi kéo khí tức tiên thiên canh kim giữa trời đất nữa, bởi vì bản thân cô ấy đã có thể sản sinh ra tiên thiên canh kim, bắt đầu quyết định sự rối loạn của nguyên khí trong thiên hạ. Riêng phá quân chính là nguồn gốc của canh kim. Chữ diệt vừa được nói ra, đao trấn yêu trong tay Thùy Họa từ trong giết chóc nở rộ, một đao phá tan vòng vây truy sát của chúng giả tiên xung quanh cô ấy. Cùng lúc đó, mái tóc đen mượt của Thùy Họa biến thành màu tuyết trắng. Với cảnh giới hiện giờ của cô ấy không nên sử dụng thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết, cho dù canh kim đủ dùng, cũng sẽ hao phí rất nhiều tâm lực. Cái gọi là tâm lực, người có tinh khí thần, tâm lực chính là thần của người. Dưỡng sinh thì dễ dàng, Nuôi quỷ lại khó khăn, sinh cơ trôi mất đi còn có thể hồi phục, thần hồn khiếm khuyết muốn hồi phục nguyên vẹn lại vô cùng gian khổ, Thùy Hòa tự mình giảm đi thần hồn để phát huy ra thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết, Liễu như thì gạo thét một tiếng thảm thiết rồi bay ngược về phía sau, phù tiên than khóc, hóa thân thành con mảnh hổ cực lớn ngũ sắc sạc sở, tuy rằng tiếng gầm vang lên không giúp nhưng vẫn như cũ bị đao ý của Thùy Hòa ép phải liên tục lùi về sau, cuối cùng là cảnh giới thái tiên. Mộc Đao này cho dù đã khuếch đại sát ý của Thiên địa giao Chinh Âm Dương lưỡng đoạn quyết, nhưng sát tính không đủ, chỉ phá vỡ được vòng vây liên thủ của mấy kẻ cường đại trong giả tiên, không cách nào một nhát tiêu diệt hết bọn chúng. Sự khác biệt lớn nhất giữa đại quân giả tiên và thành thải vân bị bao vây năm đó chính nằm ở chỗ bọn chúng sở hữu tâm trí hoàn chỉnh, biết tiếng biết lui, còn có được pháp thuật thần thông cao thâm. Cuộc chiến có cấp độ quy mô lớn như hôm nay, trừ phi Thiên Tôn đích thân lâm trận nếu không ai cũng không quyết định được thắng bại. Tôi và Thùy Họa giết chóc đến bây giờ, cũng chẳng qua mang lại vài ngàn thương vong về người cho giả tiên, mà đây cũng là cực hạn của chúng tôi rồi. Tiêu diệt hết toàn bộ bọn chúng thì chúng tôi làm không được, những gì chúng tôi có thể làm chính là phá tan sĩ khí của bọn chúng, làm tan rã chiến ý của chúng. Giờ khắc này, liệu như thị thân mang trọng thương, mà tâm thần của đám phù tiên tứ tiên cũng bị đau ý của Thùy Họa dọa cho chấn kinh không giữ được bình tĩnh, thậm chí vài con giả tiên yêu tộc thấp kém khác. Phàm là tử thương do bị đao ý từ một đao vừa rồi của cô ấy ảnh hưởng đến thì con số lên tới hàng ngàn. Chiến ý của giả tiên đã bắt đầu suy yếu, nhưng mà vẫn không đủ khiến bọn chúng lui binh. Nếu như không thể tiếp tục xuất ra đường lui để đàn áp, bọn chúng rất nhanh sẽ chấn chỉnh cờ trống kéo quân trở lại. Không được lùi bước, ả đã không còn là phá quân năm đó. Đao pháp như vậy, ả không sử dụng được mấy đao đâu. Liệu như thì cắn trăng nhiến lợi nói. Giết. Báo thù cho Hồ Tam Thái Gia, Hồ Tiên gia tộc theo tiếng gọi mà phụ họa theo. Giết. Báo thù cho Thường Nhị Lan. Giết chết phát quân, giết chết ma đạo tổ sư, không giết được bọn chúng, tương lai ma đạo tái xuất giả tiên sẽ không còn chỗ dung thân nữa. Chương 238, nhất đao bạch đầu, 2. Theo từng tiếng gầm thét, chiến ý của giả tiên bắt đầu ngưng kết lại lần nữa, đoàn quân vốn đã tan rã nay tập hợp lại từ đầu, tôi bước tới bên cạnh Thùy Hòa. Cùng cô ấy kề vai sát cánh. Hồng nhan tóc bạc trắng, khiến tôi nhìn thấy mà trong lòng thương xót vô cùng. Khi chúng tôi kết hôn, cô ấy liền nói cố chấp nắm tay bên nhau tới già, bây giờ chúng tôi đến cả một đêm phu thê còn chưa tận hưởng, tóc cô ấy đã bạc trắng cả đầu rồi. Tiếp theo đây, cứ giao cho anh, tôi nói. Anh đã ngộ ra rồi sao? Ừ, giây phút tóc em bạc trắng anh liền ngộ ra rồi. tốc độ của A Lê khiến tôi hiểu được không nên quy định cho kiếm của bản thân bất kỳ giá trị kỳ vọng nào, sự vĩ đại của kiếm nằm ở chỗ nó bon phóng bất kỳ, tuyệt thế kiếm khách đến cây có cành trúc hay viên sỏi cũng có thể dùng làm kiếm, giải thích bon phóng bất kỳ nghĩa là tùy hứng phóng khoáng không chịu bất kỳ ràng buộc nào. Hết giải thích. Bản thân thất sát kiếm vốn không thiếu sát cơ, là tôi dùng sinh cơ hạn chế nó phát huy. Thời khắc nhìn thấy thùy họa đốt cháy linh hồn hồi nguyên khí, tôi mới hiểu được một người chỉ cần hạ quyết tâm làm một việc gì Đều sẽ không quan tâm đến cái giá phải trả là gì Sinh cơ không tồn tại vẫn còn thần hồn Thần hồn tiêu tan vẫn sót lại ý chí Trong trời chiêu hồn ý chí của đệ tử ma đạo Sau hàng ngàn năm vẫn có thể đối kháng cùng vận mệnh vạn dân Khi tôi lĩnh ngộ ra cái gì gọi là kiếm vô hối Tuy rằng người tôi nhìn có vẻ không hề có bất kỳ biến hóa gì hết Nhưng mà trong huyền quang của tôi đã có thêm kiếm ý sắc bén thấu tận trời Huyền quang của mỗi người đều không giống nhau Có người thì trong huyền quang là một mảnh trời băng tuyết địa Có người thì ngược lại bốn mùa như xuân, có người thì đau thương tương tạng, có người lại mưa thuận gió hòa. Mà bây giờ bên trong huyền quang của tôi, kiếm ý sắc bén thấu tận trời hóa thành tuyết bay pháp phới, hoa tuyết uyển chuyển bay lượng khắp bầu trời. Thần tính là gió, kiếm ý là tuyết, một vòng luân chuyển trăng sáng hướng về huyền Quang, ngay lúc Thùy Hòa xuất ra một đao đó, kiếm vấn thiên trong tay tôi phát ra một âm rung phấn khởi, tự như đã gặp được một người bạn hữu cũ. Thiên Đề giao chinh âm dương lưỡng đoạn đã hiện thế trước thời hạn, ma đạo tổ sư của đời này cũng nên lấy kiếm nhập đạo rồi. Giờ phút này đây, tôi cuối cùng đã nghĩ thông suốt vì sao Khương Tuyết Dương muốn tôi vừa xuất quan liền đi tìm Thùy Họa rồi. Không chỉ là vì tránh khỏi sự truy sát của toàn cơ thượng sư, cũng không chỉ vì muốn giúp Thùy Họa và Thanh Khâu hồ chiến đấu, mà cô ấy biết cơ duyên tôi lấy kiếm nhập đạo nằm trên chính người Thùy Họa, Thùy Họa chính là cơ duyên của tôi. Trận chiến tại thành Thải Vân đã khiến Thùy Họa tìm được linh cảm Sau đó sáng tạo ra thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết. Mà cũng trong trận chiến đó, ma đạo tổ sư vốn vẫn luôn bị đình trệ trong việc lấy kiếm nhập đạo đã tiến được một bước quan trọng nhất, thấu hiểu cái gì gọi là xuất kiếm vô hối. Năm đó đã như thế, ngày hôm nay cũng như vậy. Kiếm thứ bảy của thất sát kiếm, tôi vẫn chưa có đặt tên, bây giờ tôi cứ gọi nó là xuất kiếm vô hối. Lấy kiếm nhập đạo, vượt qua cảnh giới nguyên thần hợp đạo viên mãn, sở hữu sức mạnh của pháp tắc đại đạo. Từ nay về sau thất sát kiếm của tôi đã không còn phải chịu sinh cơ hạn chế. Nếu anh đã lấy kiếm nhập đạo, đạo anh hợp là gì thế? Thùy Hòa hỏi tôi. Thiên dư vạn vật dư nhân, nhân vô nhất vật phụng thiên, quỷ thần minh minh, tự ý tự lượng. Tôi nói, có vài mệnh cách chính bản thân đã là một trong số các đại đạo đó, sát phá lang tam tinh từng người đều là đạo. Tôi tu hành thất sát kiếm, những gì hợp tất nhiên là đạo của thất sát kiếm, đạo của Thùy họa cũng là đạo của phá quân. Đạo của Khương Tuyết Dương là đạo Tham Lan, ma đạo tổ sư năm đó lấy kiếm nhập đạo hợp được cũng là đạo thất sát kiếm, chỉ là sau đó ông ta từ bỏ đạo thất sát, từ trong một lần động khứ đích nhất tìm thấy đạo của bản thân, giải thích động khứ đích nhất là một sợi sinh cơ, tới từ kinh dịch, ý chỉ phàm chạy trốn mất đi một thời gian nào đó, có lỗ hỏng. Khi không viên mãn liền sẽ có âm dương, có đối lập, có thời gian, hết giải thích. Hợp đạo là đại đạo vốn đã tồn tại hòa hợp giữa trời đất. Cho dù đến được cảnh giới thiên tôn liền có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của pháp tắc đại đạo này, cũng không thể tự xưng là đại đạo của bản thân, đại đạo của chính mình phải tìm được từ bên trong động khứ đích nhất. Động khứ đích nhất thỏa mãn những điều chưa biết, ai cũng không biết đại đạo nào thích hợp với bản thân nhất, cũng không biết liệu có mạnh hơn những gì mình đang có hay không. Sự suy tàn của nhân đạo vốn do đạo đức thiên tôn đã lựa chọn một con đường đại đạo yếu hơn con đường ban đầu của bản thân. Thiên đạo có thể giành chiến thắng cuối cùng được quyết định bởi con đường đại đạo mà Ngọc Hoàng chọn mạnh hơn chính những gì ông ta có trước đây. Đạo của riêng ma đạo tổ sư là gì vậy? Tôi hỏi, chúng sinh bình đẳng. Đây không phải là giáo lý của ma đạo hay sao? Chúng sinh trong lời của ma đạo tổ sư, sau này cũng đem thiên đạo tính vào trong đó. Thùy Hỏa nói, lòng tôi rơi vào trầm mặt và bị chấn động đến mức không thể bình tĩnh được. Ban đầu Khương Tuyết Dương đã nói qua một câu. Đợi khi cậu hiểu được chúng sinh bình đẳng có ý nghĩa là gì, sẽ liền thấu hiểu lý do vì sao Ma đạo Tổ sư bị Thiên đạo nghi kỵ đến vậy. Bây giờ đích thân Thùy Hòa đã nói cho tôi đáp án. Thùy Họa nói, nếu như không phải Ma đạo Tổ sư từ bỏ đạo thất sát, thì Ma đạo có sát phá lan liền tam phương tứ chinh tọa trấn vạn thế vĩnh viễn, bởi vì thất sát vốn chính là một trong những đại đạo cường đại nhất. Chương 239, mũi tên bay đến từ hướng nam, 1. Trong lúc tôi và Thùy Họa đang hỏi đáp, Liễu Như thì bèn chấn chỉnh lại sĩ khí của ba quân, phong cách lần này lại thay đổi, tập thể giả tiên hiện nguyên hình là thú. Bản năng nguyên thủy bùng phát, sát khí sọc thẳng lên trời, cơ thể thú có thể đem lại cho chúng sức mạnh to lớn hơn, khiến chúng dũng cảm hơn, đây chính là cái giá khi chúng từ bỏ thuộc pháp thần thông. Quan trọng nhất là cả tôi và Thùy Họa đều hóa thánh từ cơ thể người, ngoại trừ cảnh giới bán bộ thiên tôn thì ảnh hưởng của thuộc pháp thần thông đối với chúng tôi rất hạn chế, hơn nữa Vốn dĩ giả tiên cũng không giỏi thuộc pháp thần thông, khó loại bỏ yêu tính, muốn tiếp xúc với đại đạo thật sự rất khó. Nếu có cùng quy mô 7 vạn đạo binh đến đây quyết chiến, kết thành trận pháp, chỉ cần dựa vào lôi pháp huyển tượng, không biết đã có thể giết chết tôi và thùy họa bao nhiêu lần rồi. Nhưng giả tiên cũng có cái lời của giả tiên, cơ thể thú của chúng cực kỳ dũng mãnh rất có lợi thế khi cần chiến, tốc độ và sức mạnh của chúng không phải thứ mà đạo binh có thể sánh bằng. Nhìn thấy tập thể giả tiên hóa thú... Con nào con nấy đều mở trừng trừng đôi mắt đỏ rực như máu, lần này, chiến sĩ của hồ tộc Thanh Khâu cuối cùng cũng để lộ ra vẻ mặt nhu nhược, sợ hãi, có một loại quy lực có tên là áp chế về chủng tộc, chính là tôn ti cao thấp được đề cập trong giáo lý của tiên đạo. Tuy rằng giáo lý tam giới có sự khác biệt nhưng cũng không thể nói ai đúng ai sai, đúng là có tồn tại kiểu có nhiều loại, tốt dữ xấu bỏ, nhưng thuận theo tự nhiên mặc kệ mọi thứ cũng phù hợp với quy luật tự nhiên, so ra. Trái lại là chúng sinh của ma đạo bình đẳng, có lễ nghĩa càng giống như làm việc ngược với ý trời hơn. Vạn thú gào thét, thôi thúc uy lực lông trời lỡ đất, khí thế sát phạt của vạn quân đã ép buộc hồ tộc Thanh Khâu phải lùi bước, cho dù tôi đã đưa kiếm nhập đạo, trong cơ thể vẫn còn cờ chiêu hồn cố thủ huyền Quang nhưng vẫn không dẹp yên được phần quân uy này. Đúng lúc này, thùy họa lại rút đao cắm xuống đất, quy tắc đại đạo ngự sự phá quân, quân uy bùng nổ chống lại đại quân giả tiên. Lần đối đầu này của cô ấy lại càng gian khổ, một chân quỳ trên mặt đất, tuy rằng vẫn giữ vững được cơ thể nhưng hai vai vẫn khẽ rung, một chút máu tươi rỉ ra từ khóe miệng. Tạ Lan, rút kiếm đi. Thùy Hỏa nói, được. Có Thùy Hòa giúp tôi ngăn sự sát phạt của quân uy, kiếm ý của tôi không còn phải chịu ảnh hưởng nữa. Trong thời khắc vạn thú lao lên như triều dân, tôi đắm chìm trong kiếm ý của thất sát kiếm, không chút tạp niệm, anh hùng vô lộ, tứ diện sở ca. Bích huyết chiến hồn, khỉ viết vô y. Từng chiêu thức như nước chảy mây trôi. Kiếm tâm sáng rực không vết xước, không nhùm một chút tạp niệm nào. Thất sát kiếm có thể xuất theo từng chiêu đơn, cũng có thể không ngừng tích lũy kiếm ý, ngừng tụ uy lực của bảy kiếm vào một kiếm. Hậu hội vô kỳ, tử đắc kỳ sở. Cuối cùng, sáu kiếm đầu trong thất sát kiếm đã dùng hết, mà đại quân giả tiên cũng đã cận kệ, thì đúng lúc này, kiếm thứ bảy, xuất kiếm vô hối cũng được sử dụng tương truyền Trong thời kỳ đỉnh cao của ma đạo tổ sư, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, hàng quan một kiếm quét hết 19 châu, một kiếm này của tôi chẳng là gì so với ngài ấy, tuy nhiên vẫn như sấm dậy làm chấn động trời đất, thắp sáng cả vùng chiến trường, có uy lực hơn rất nhiều so với âm dương quyết thiên địa giao tranh mà ban nảy Thùy Họa phải đốt thần hồn để thi triển ra, bởi cô ấy chịu sự trói buộc của cảnh giới, nhưng tôi thì khác, tuy rằng sau khi tôi dùng kiếm nhập đạo cũng ở cảnh giới hợp đạo, Nhưng thất sát kiếm là bản thân tôi tự lĩnh ngộ được, chỉ cần có thể thi triển ra là có đủ hình thần, kiếm xuất ra như rồng, kiếm ý giặc dào như biển, kiếm ý trực tiếp tạo ra một vùng kiếm khí ở trước mặt tôi. Giả tiên xong vào khu vực này đều lần lượt bị kiếm khí lăng trì, những con có thực lực mạnh vẫn có thể rút lui, còn những con yếu ớt lập tức tan xương nát thịt Kiếm này chém giết bảy thủ lĩnh của giả tiên, giả tiên yêu tộc bị kiếm khí đánh trúng lên đến cả vạn, sau hồ tam thái gia. Thương Nhị Lan, Giả Tiên lại có một cao thủ chết dưới kiếm của tôi, Phù Tiên chết trận. Phù Tiên là hổ ngộ đạo, hổ là vua của Bách Thú, cái chết của hắn có ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ đại quân Giả Tiên đã hóa thú. Nhưng Liễu như thì không hề có ý định từ bỏ? Không phải Giả Tiên phát điên rồi, mà là chúng không còn lựa chọn nào khác, từ lúc tôi hiện ra thân phận ma đạo tổ sư, chúng chỉ có thể lựa chọn quyết chiến đến cùng. Bởi vì nếu tôi không chết thì lúc ma đạo tái xuất chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận giả tiên trong thiên hạ, lặp lại yêu tộc. Đại minh không xích động, tịch liêu văn nguyên. Vô cực chi cực, hư diễu nguyên chân. U huyền thủy dịch, hô diễn tiên thiên ngũ thái. Vạn yêu tông nguyên, chúng diệu chi môn, đạo xưng yêu hoàng thần mẫu. Liệu như thị độc khẩu quyết nữ oa nương nương, muốn chấn chỉnh lại quân uy, phát động đợt tấn công thứ hai, chương 240. Mũi tên bay đến từ hướng nam, hai. Sở dĩ giả tiên có thể tự xưng một phái là do ban đầu có nữ qua ra mặt đặt tên, lúc này chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của giả tiên, giả tiên bắt đầu rút lấy sức mạnh tính ngưỡng trong yêu hoàng bản tôn. Từ câu thần chú của cô ta, tôi phát giác thấy dường như đất trời đang xảy ra thay đổi gì đó, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác nguy hiểm xưa nay chưa từng có. Tôi ngẩn đầu nhìn bầu trời, màu trăng máu trời sinh đã đậm hơn rồi. Mà ở nơi sâu thẳm của vũ trụ hồng hoang xa sôi dường như có một đôi mắt lạnh nhạt có thể nhìn thấu trời đất đang nhìn về không gian phía bên này, lẽ nào nữ hoa vốn chẳng bao giờ quan tâm đến yêu tộc này lại dân trào tâm huyết muốn nhúng tay vào chuyện nhân gian sao? Nếu thật sự là vậy, chắc chắn hôm nay tôi và Thùy Họa sẽ phải chết. Nữ hoa bản tôn vốn không cần ra tay, chỉ cần hồi đáp thần niệm trong lòng giả tiên là có thể khiến sự dũng cảm của chúng tăng vọt, không sợ sống chết nữa. Ta phụng lệnh yêu hoàng. Cuối cùng, liễn như cũng niệm đến phần kết. Trực giác mách bảo tôi, một khi cô ta niệm xong, thần niệm của nữ hoa sẽ truyền đến đây. Sắc, một tiếng sắc lệnh truyền đến từ chân trời phương đông xa xôi, mạnh mẽ vô cùng, thần uy sâu xa khó dò làm dao động cả vùng trời đất, cùng lúc đó, ở nơi mà tôi không biết, mọi kẻ mạnh ở nhân đạo, tiên đạo và âm ti đều đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn bầu trời cao rộng, còn ở thiên giới. Có không biết bao nhiêu đôi mắt của thần mình đang dò xét vào vùng đất hàng hoang. Họ cảm nhận được thần niệm của nữ hoa, đồng thời cũng cảm nhận được tiếng sắc là do ai phát ra. Nghĩ đến đây, tôi và Thùy Họa nhìn nhau, nước mắt chảy đầy mặt. Sau lưu phong thiên tôn của đàm cửu Long, ma đạo tôi lại có thêm một thiên tôn nữa. Hách liên chết ở Miêu Cương, vô cực thiên tôn chết ở Long tộc Hải Nam, lưu phong thiên tôn chết trong tay thiên đạo. Ma đạo tôi chỉ còn lại hai thiên tôn cuối cùng còn tại thế. Lúc này tôi không muốn đọc đến tên huý của họ nữa. Nếu ma đạo lại có thiên tôn phải chết, chúng tôi sẽ không thể chịu đựng được sự đau khổ này. Liệu như thị, sao ngươi phải vậy? Cho dù ngươi không đọc khẩu quyết nữ qua, chỉ đợi vùng kiếm khí của ta biến mất là các ngươi có thể phát động đợt tấn công thứ hai. Kiếm thứ bảy của tôi chỉ có thể dùng một lần, sức mạnh của quy luật thất sát, với cảnh giới hiện giờ của tôi, chỉ có thể kiểm soát được quy lực của một kiếm, sau khi dùng kiếm nhập đạo. Sáu kiếm đầu tôi có thể thi triển một cách tùy ý, chỉ có kiếm thứ bảy là không thể, kiếm thứ bảy làm tiêu hao quá nhiều sức mạnh, vượt xa so với sức mạnh tôi có thể hấp thu từ đạo thất sát, trong khoảng thời gian ngắn tôi không cách nào ngưng tụ được kiếm thứ hai, tiếc là Liễu Như Thị không hề hay biết cho nên cô ta mới niệm khẩu quyết của nữ hoa. Nữ hoa xuất thần niệm, thiên tôn của ma đạo tôi há sẽ lại cho cô ta tọa nguyện. Một chữ sắc đã cắt ngang câu kết khẩu quyết của Liễu Như Thị, dây lát sau. Chân trời phía đông bỗng ửng đỏ, đỏ chói mắt, vào lúc này, thần đình của tôi truyền đến một luồng chấn động bất thường, cờ chiêu hồn hóa thành một luồng khí đen lao thẳng về phía chân trời phía đông, thời khắc này không có ai cử động, tất cả đều đang nhìn chậm chậm vào vùng trời phía đông ấy. Rất lâu sau, màu đỏ rực ở chân trời phía đông mới tan đi, cờ chiêu hồn trở về thần đình của tôi, đặt ở huyền quang, tôi vội vàng phân chia thần thức ra để kiểm tra, may mà trên cờ chiêu hồn không ghi lại tên của thiên tôn nào. Sao rồi? Thùy Hòa hỏi. Thiên tôn vẫn còn. Tôi nói, theo lý sẽ là vậy. Nữ hoa động thần niệm trước, sau đó ma đạo ra mới động, nếu thiên đạo lấy lý do thời đại mạt Pháp mà diệt ma đạo thiên tôn ta thì nữ hoa cũng sẽ bị tiêu diệt cùng lúc. Lúc thái cổ ma thần và thiên đạo tranh đấu với nhau, nữ hoa đã giúp thiên đạo không ít, đương nhiên sẽ không muốn nữ hoa bị tiêu diệt cùng. Sau khi khẩu quyết của Liễu Như thì bị cắt ngang, rất lâu sau không thấy động tĩnh gì. Mà lúc này vùng kiếm khí của tôi đã hoàn toàn biến mất. Nếu cô ta còn không trút quân, vậy bên thua vẫn sẽ là chúng tôi. Liễu như thị, nếu ta dùng thần hồn xuất đao, thì người, hoàng tiên, khôi tiên, tứ tiên, còn có cả yêu tộc họ hồ đều sẽ trở thành vong hồn dưới đao của ta. Thùy họa cầm đao điểm danh, ha ha, nếu hôm nay ta trút quân, sau này ma đạo tái xuất chẳng phải vẫn là kết quả như thế hay sao? Liễu như thì cười lạnh. Được thôi. Không phí lời nữa, đánh đi. Thùy Hòa hiếp sau một hơi, cô ấy có thể thiêu đốt thần hồn để biến ra thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn quyết là do bản thân cô ấy có thể tự sinh canh kim, còn tôi thì lại không thể xuất kiếm như cô ấy, chỉ đành nhìn cô ấy chết trước tôi. Đúng vào thời khắc liễu như thị dơ cao cờ lệnh chuẩn bị phát lệnh tấn công thì cờ lệnh đột nhiên bị gãy, thứ khiến cờ lệnh gãy là một mũi tên bay đến từ hướng nam.